hoang tiệcáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương 726 Đảo T tôn Chi Bảoờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi chấm ít nạn qua đi Thánh bảo hộp lại là khôi phục yên tĩnh vô số pháp bảo ở trong hồ cuồn cuộn du Đẵng hấp thu bảo khí muôn màu muôn vẻ bảoo khí mịp mờ, Bất quá điên nhạc nhưng là không có tâm sự xem loại này khó gặp cảnh sắc Thư lạnh một tiếng để hắn khắp cả người phát lạnh Tùy theo Hắn liền khống chế không được thân thể của chính mình Toàn thân bị một luồng mạnh mẽ ý chí chi lực bao phủ Trực tiếp đem hắn kéo lên hào quang lói lên Chính là rơi vào một tòa bên trong thần điện Trong đại điện Phạt thiên thần hoàng bóng người cao to vĩ đại Toàn thân quấn quanh từng đảo từng đảo ứng ánh thần quang Cái kia bàng bạc vô biên khí thế để đinh nhạt cảm giác được nghẹt thở Quá mạnh mẽ Phạt thiên thần hoàng khí tức quá mạnh mẽ Đinh nhạt cảm giác ý chí của chính mình đều là bị áp chế Ngày hoàn toàn không cùng một đẳng cấp so sánh Ở như vậy khí tức bên dưới Đinh nhạc liền tâm tư phản kháng đều là bị miễn cưỡng tiêu diệt Hoàn toàn không có sức chống cử Phạt thiên thần Hoàng ánh mắt rơi vào đinh nhạc trên người Mang theo vô biên ác lực Trong nháy mắt Đinh nhạc cảm giác mình toàn thân đều là bị xem thông suốt Mà kể hắn làm sao phòng hộ Phạt thiên thần Hoàng có chút bất ngờ Ánh mắt kinh ngạc một thoáng Tay một chiêu Vạn đạo đồ tử đinh nhạc trong cơ thể kéo ra ngoài. Hắn sắc mặt có chút không vui nhìn chầm chằm phạt thiên thần hoàng. Thuyết nói. Làm gì? âm một tiếng thần hỏa lô cũng là bị phóng ra thiếu niên khí linh nhìn về phía đinh nhạc một mặt châm chọc cùng sát ý. Phạt thiên thần hoàng không để ý đến vạn đạo đồ thở phì phò biểu hiện. Chỉ là đối với đinh nhạc. Thuyết nói. Ngươi thật là to gan. Mơ hồ tức giận để Đinh Nhạc trong lòng loạn tung tung phèo, vội vã mở miệng nói Xin mời thần hoàng thứ tội, vãn bối cũng là bất đắc dĩ mà thôi Dựa theo phạt thiên thần hoàng dĩ vãn tác phong Đinh Nhạc là không thể có thể sống sót Thánh bảo hộ là pháp bảo thánh địa đối với hốn độn tu sĩ đến thuyết vốn là tử vong cấm địa chém Phạt thiên thần hoàng không để ý đến đinh nhạc thuyết từ ánh mắt vừa thu lại nhạt nhạt phun ra hai chữ. Để đinh nhạc đều là không khỏi tuyệt vọng. Này, ngươi nói chém liền chém a Chém ngươi được không? Vạn đảo độ không làm. Hắn còn hy vọng đinh nhạc mang theo hắn mở mang hốn đổn phong cảnh đây. Làm sao có thể bị chém đây? Muốn bắt cóc ngươi nên chém. Phạt Thiên Thần Hoàng con ngón tay búng một cái Vạn đạo đồ bốc lên lùi về sau liền bị áp chế lại Vạn đạo đồ là Phạt Thiên Thần Hoàng là yêu thích Rất muốn cho hắn đi ra một cách nghịch thiên con đường Tương đương với chuyện nhân của chính mình Đinh Nhạc muốn bắt cóc hắn Phạt Thiên Thần Hoàng làm sao có khả năng không giận Hơn nữa như Phạt Thiên Thần Hoàng nhân vật như vậy Muốn có cái chuyện nhân thực sự là quá khó. Hắn đi lộ là một đường nhịp thiên mà đi. Không thể phục chế. Cũng chỉ có phản đảo độ như vậy hốn độn linh bảo mới có thể thành công. Chính là Phạt Thiên Thần Hoàng chính mình lại đi một lần cũng không dám thuyết mình có thể nhịp thiên thành công. Đại điện ở ngoài hai đảo thân ảnh cao lớn xuất hiện. Điều động chính mình bản thể. Trực tiếp chính là muốn trấn phong đinh nhạc. Kéo ra ngoài chém Âm âm Đinh nhạc khí tức trên người chấn động Hai canh mạnh mẽ thượng phẩm chí bảo chính là bị chấn động bay ra ngoài Nhưng tùy theo Thử lạnh một tiếng hạ xuống Đinh nhạc cả người chính là bị cầm cố Không thể động đẩy Bất quá ngay khi đinh nhạc cũng bị kéo lúc đi Bên ngoài một bóng người xuất hiện Hốn đồn linh bảo khí tức tràn ngập Tiến vào thần điện Đây là một ông lão, một thân màu xanh lục đạo y. Giờ khắc này khí tức nhìn qua cũng là có chút suy hiếu. Bất quá để đinh nhạt không rõ chính là vì lão giả này dĩ nhiên xin tha cho hắn. Phạt thiên thần Hoàng trầm mặt, ông lão ở Thánh Bảo Hồ Địa vị chỉ đứng sau hắn. Tuy rằng hai người là cấp trên cấp dưới quan hệ, nhưng Phạt thiên thần Hoàng cũng không thể không nhìn ông lão. Nhìn ông lão một chút Phạt thiên thần hoàng cuối cùng dĩ nhiên đầu Đinh nhạc bị ông lão mang đi tiến vào một tòa trong đồng phủ Đa tạ tiền bối Đinh nhạc không rõ vì sao Thi lễ nói cảm ơn Đứng lên đi Sắc mặt ông lão hơi trắng bệnh khí tức có chút suy hiếu Đây là ở vừa nãy đại chiến bên trong lưu lại Bất quá hắn đối với Đinh Nhạc nhưng là hết sức có thiện ý Đinh Nhạc tuy rằng không rõ vì sao Nhưng vẫn có thể cảm nhận được Biết Đinh Nhạc trong lòng có chút nghi hoặc Ông Lão dừng một chút liền thuyết nói Lão Phu là lục đảo tôn phối hợp chi bảo Đinh Nhạc hiếp sợ lục đảo tôn phối hợp chi bảo Ngày xưa ở lục tục nơi Dương Ngọc Thì có thuyết nói Đạo Tôn phối hợp Chi Bảo mất thích Dương hoặc cũng muốn tìm đến Nhưng đáng tiếc không có tìm được Đinh Nhạc không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới cái này Đạo Tôn Chi Bảo một cái mạnh mẽ hốn đồn Linh Bảo Lục tục đại kiếp nạn Lão Phu bị Đạo Tôn đưa ra May mắn chạy trốn chính là rơi vào này Thánh Bảo hồ bên trong Ông Lão Thuyết nói Tiện bối con kia bàn tay lớn màu xanh chính là khủy diệt lục tộc tồn tại sao? Đinh Nhạc không khỏi hỏi. Nghĩ đến vừa nãy đại chiến, ông lão nhưng là xác cơ trùng thiên, rõ ràng là có đại thủ. Ông lão đầu trong mắt mang theo một tia sự thù hận để Đinh Nhạc hiểu rõ. Tiện bối làm sao sẽ nhận biết vãn bối? Đinh Nhạc hỏi. Ông lão cười cợt. Thuyết nói. Trước đây không lâu lục tộc nơi Lão Phu chính là chú ý tới ngươi Nhưng không nghĩ tới ngươi có hôm nay đảo hạnh Ngươi hiện tại như vậy tô vi Nghĩ đến đã cách chứng đạo không xa Thực sự để lão Phu giật mình Lục tộc nơi thời điểm Đinh nhạc bất quá là một cách vừa chứng được tạo hóa cảnh tu sĩ mà thôi Đảo hạnh thấp kém Nếu như không phải cùng với Dương Ngọc Ông Lão tuyệt đối sẽ không chú ý tới Đinh nhạt Mà trên thực tế Ông Lão cũng vẫn luôn có trong bóng tối quan tâm lục tục tình huống Trong bóng tối cũng vì lục tục ra tay quá mấy lần Tuy rằng lục tục sa sút Nhưng trong bóng tối vẫn có hết sức mạnh mẽ bao nhiêu cường giả ở che chở lục tục Đạo Tôn tuy rằng bị giết Nhưng như vậy cổ Lão Đạo Tôn hiển nhiên gốc gác hết sức đủ Một ít bạn cũ cái gì tuy rằng sẽ không tự thân đứng ra Nhưng trong bóng tối trong non có vẻ vẫn sẽ có Không phải vậy lục tục cũng không thể lại nhiều như vậy Bá chủ dưới sự đuổi giết kéo dài tới hôm nay Này sau lưng một ít không người biết sự tình dương Ngọc đều sẽ không quá rõ ràng Chỉ là có phát giác thôi Lục tục nơi đinh nhạc ngẩn người Nhưng tùy theo một chuyện chính là hiện lên ở trước mắt Có chút giật mình hỏi tiền bối Ở lục tục nơi thời điểm có hay không là tiền bối ra tay Lục tục nơi sự tình là kết thúc như thế nào Lúc đó rất nhiều chân đảo bá chủ sáng lâm Nhưng nhưng là lấy vẫn là vài vị chân đảo bá chủ mà kết thúc a Rất nhiều chân đảo bá chủ đều là vì vậy mà bị thiệt lớn Nhưng lại không biết người phương nào ra tay Lúc đó điên nhạc nhưng là thân thân thể sẽ Trong bóng tối có người trực tiếp làm nổ đảo tôn đại đảo thân Bốn kiếp bá chủ nói thân tự bảo Lúc đó ở đây đảo tôn không có mấy cách là bình yên vô sự Âm tục lão tổ chính là vì vậy mà vẫn bế quan không ra Không sai Lão tổ nở nụ cười thừa nhận nói lại làm cho Đinh Nhạc trực hấp hơi lạnh, loại thủ đoạn này tuyệt đối tuyệt vời Ông Lão đối với Đinh Nhạc hiển nhiên cũng là có rất lớn hào cảm Không biết là không phải là bởi vì Dương Ngọc nguyên nhân Ông Lão cũng cho Đinh Nhạc thuyết rất nhiều bí vẩn Đảo Tôn cùng Thần Tôn Sơn Thần Tôn có chút ngọn nguồn Ngày xưa Thần Tôn chưa chứng đạo thời điểm chính là chịu đến Đảo Tôn rất nhiều chỉ giáo Mà cái kia cửa quang Đạo lứ của hắn chính là Ngọc Nhi Tỷ Tỷ Ông Lão Thuyết nói Đinh nhạc sưởng sốt Trong này vẫn còn có những chuyện này Không trách Dương Ngọc như vậy Đến thần Tôn Sơn bảo vệ đây Hóa ra là cửa quang đạo quân Di Tử A Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn đem ở chính thức Vi tin trên bình đại có càng nhiều mới mẻ nội dung nha Đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia Hiện tại liền mở ra vi tin Kích hữu phía trên hào tăng thêm bằng hữu Tìm tòi công chúng hào xít cũng quan tâm Tốc độ nắm chặt rồi Chưa xong còn tiếp